và người khiến cho biết khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sinh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bẫy thân mà thôi. Bạch đại đức khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành xa môn, Pakuda Kachayana đã trả lời một việc khác, với một quan điểm khác. Bạch đại đức cũng như hỏi về trái xoài để trả lời về trái mít.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 Con không tán tháng, cũng không cực nặng lời nói của Pakuda Kasayana. Không tán tháng, không cực nặng, dầu không mãn nguyện, cũng không thuốc ra lời bất mãn, không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi dài đứng dậy xa về. Bạch Đại Đức, một thời không đến đi Nikantha Dathaputta, khi đến nơi còn nói lên những lời đón chào, chúc tùng thân hữu và xã giao với Nikantha. Nataputta và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Còn nói với Nigantha Nataputta Ngài Aji Vesana Các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư Như trên Bạch Gài Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa mô Bạch Đại Đức Khi được hỏi về Nigantha Nataputta nói với con Này Đại Dương Một người Nigantha sống chế ngự bởi 4 loại cấm giới, Này Đại Dương, thế nào là một người vi ganh tha, sống chế ngự bởi 4 loại cấm giới? Này Đại Dương, một vi ganh tha sống dĩnh giữ đối với tất cả loại nước, dĩnh giữ đối với mọi ác pháp, sống tị sạch tất cả pháp và sống với ý chí dĩnh giữ đối với tất cả ác pháp. Này Đại Dương, như vậy một vi ganh tha, sống chế ngự bởi 4 loại cấm giới Này đại dương, vì một Vigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới Nên dị ấy được gọi là Gatato, nghĩa là một dị đã đi đến Đức Gatato, một vị đã điều phục tự tâm Và Thitato, một vị đã an trú được tự tâm Bạch Đại Đức, khi được câu hỏi đến kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Mô Vigantha Natakuta, một đã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 Bela ki khi đến nơi, cùng nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya, Bela ki Và ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya, Bela ki puta. Ngài Sanjaya, các công nghệ chiếc kiệp như điều tượng xưa như trên. Bạch ngài, ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa môn chăng?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 và cũng không, không có loài hữu tình hóa sanh có kết quả gì thuộc của những nghiệp thiện và ác, không có kết quả gì thuộc của những nghiệp thiện ác, cũng có và cũng không có kết quả gì thuộc của những nghiệp thiện ác, cũng không có và cũng không, không có kết quả gì thuộc của các nghiệp thiện ác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có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 không không phải thế Bạch đại đức khi được câu hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành sa mô San giaza đã trả lời vớiy biện luận Bạch đại đức cũng như hỏi về trái xoài để trả lời về trái mí hoặc hỏi về trái mất lại trả lời về trái xoài cũng vậy Bạch đại đức khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa mô San giaza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 Cúng dân các vật cúng dường cho sa Môn bà Namôn sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau liên hệ đến thiên giới Thọa hưởng Phước báo An Lạ phát san lên cõi trời bạch đại đức để Đức có thể cho biết kết quả hiện thực hiện tại của hành sa M môăng đại dương có thể được này đại dương ta sẽ hỏi đại dương về vấn đề này đại dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại dương Đại dương nghĩ sao nếu đại dương có một người nô bọc dậ sớm thứckhuyên thi hành mọi mệnh lệnh của chủ làm đẹp lòng mọi người lời nói kính tái chú ý từng nét mặt người ấy nhỉ thật hi hữu thay thật kỳệu thay quả gì phát xanh của các công đức quả gì thuộc của các công đức Đức chua As Sa con của bà video của nước Magada là người Tôi đi là người vị vua Asatasatu Con bà Videhi Của nước Magada Sống tận hưởng đầy đủ 5 món dục lạc Tôi nghĩ Không khác gì vị thiên thần Còn tôi là người nô bọc Làm mọi công việc Dậy sớm thức khuya Thi hành mọi mệnh lệnh của chủ Làm đẹp lòng mọi người Lời nói kính ái Chú ý từng nét mặt Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia Ta hãy cạo bỏ râu tóc Khoát áo cà sa Từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo Và người nô lệ ấy Một thời khác cào bỏ râu tóc Khoát áo cà sa Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Xuất gia tu đạo Sau khi xuất gia như vậy Người ấy sống chế ngự thân Sống chế ngự lời nói Sống chế ngự ý nghĩ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 làm mọi công việc gì sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ làm đẹp lòng mọi người lời nói kính tái chú ý từng nét mặt. Bệ không như vậy. Trẫm đại chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, trang tọa, thuốc men tỉ bệnh và chúng con sẽ ra lệnh đi bảo vệ Che chở người ấy đúng theo luật pháp này đại dương để Dương nghĩ thế nào nếu quả như vậy thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa mô Bạch đại Đức như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa mô đầy đại dương đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của hành sa M mà ta đã trình bàyạch đại Đức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 thật hi hữu tay thật kỳ diệu thay quả vị phát xanh của các công đức quá vị thuộc của các công đức vị chua As con của bạn video nước bag là người tôi cũng là người gì vua As con bà quy nước bag sống tận hưởng đầy đủ 5 món dục lạc tôi nghĩ không khác gì vì thiên thần Còn tôi là người nông phu gia chủ đạp thuế má, làm giàu công khố. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia, ta hãy cạo bỏ trâu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Và người nông phu ấy, một thời khác cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo.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 ậ công khố bạch đại đức không như vậy trái lời chúng con kính để người ấy đứng dậy trước người ấy mời người ấy ngồi xuống ghế cúng dường người ấy các dụng cụ như y đồ ăn khất thựcàn toàn thuốc men trị bệnh và chúng con sẽ ra lệnh bị bảo vệ che chở người ấy đúng theo luật pháp này đại dương đại dương vị thế nào Nếu quả như vậy, thời đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn chăng? Bạch Đại Đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn. Này Đại Dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn mà ta trình bày. Bạch Đại Đức có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hành sa môn di Diệu hơn, Thù thắng hơn. Những kết quả thiết thực hiện tại Của hành sa môn vừa kể trên Này đại dương có thể được Này đại dương Hãy lóng tay nghe Và khéo tác ý Ta sẽ dạy Dân đại đức Vua Asatasatu Có bà Videhi Vua Sứ Vangada trả lời Thế Tôn Thế Tôn nói Này đại dương Nay ở đời Như Lai xuất hiện Là bậc A-La-Hán Chảnh biến thi minh hạnh túc Hiện thì thế gian giải, vô thượng sĩ tiểu ngự trưởng khu, thiền nhân sư Phật Thế Tôn. Dư lai, sau khi viên tự chứng ngộ vấn thượng trí, thế giới này giới thiên giới, ma giới, thiên giới, gồm cả thế giới này, giới sa môn, bà la môn, thiền nhân, lại thuyết điều ngài đã chứng ngộ, ngài thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền đầy đủ chân nghĩa, ngài truyền dạy phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con dĩ gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp nào nghe pháp thấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai, khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, coi thường đời những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không thực chất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn điu dụ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như giọt ốc. Vậy ta nên cạo bỏ trâm tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cào bỏ trâm tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình trong không gia đình khi đã xuất gia như vậy vì ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn patiboka đầy đủ quay nghi chánh hạnh thì quy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt thọ và học tập trong giới học thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh sanh hoạt trong sạch giới hạnh túc thủ các căn chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc đại viên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 Nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời vì chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời tán được dìm giữ. Những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa hát nhào kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhện vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt giống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai từ bỏ những cừu và dê, từ bỏ những gia cầm và heo, từ bỏ những voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ những ruộng thư, đất đai, từ bỏ những người phô giới hoặc tự mình làm phô giới, từ bỏ quân vãi, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo đường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo Từ bỏ làm thương tổn sát hại câu trúc bước đoạn, trộn cắp, cướp phá Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật Trong khi một số sa môn và lá môn Dầu dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường Vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối Như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhánh cây xanh Hạt giống từ đốt cây xanh hạt giống từ chiếc cây xanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống cất chứ và thọ hưởng các đồ vật như thức chứ các món ăn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 Yeah, cứ nhâm bình, nhiệt tai, tụng chú, đánh trống, diễn các cung thần tiên, bỏ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò được, đấu dê, đấu cường, đấu gà, đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh dặc dại, giàn trận, thao dược, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ các loại vui hí không chân chánh như trên.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 Chơi xuất sắc, chơi khăn Lấy tay làm viết Chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá Cày với chiếc cày giả Nhảy lộ nhào, chơi chong chóng Chơi với đồ chơi bằng lá Chơi xe con, chơi cung nhỏ Chơi đoán chữ viết thiết trên không Hay trên lưng Chơi đoán tư tưởng Chơi bắt chước bộ điệu Còn vì ấy Thì từ bỏ đánh bài Và các loại giải trí dư trên Như vậy là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 Mình bằng lông thú một phía, mình có đính lọc, mình bằng lụa tấm khảm lớn có thể chứa 16 người búa. Mình vôi, mình ngựa, mình xe, mình bằng da dương khâu lại với nhau. Mình bằng da con sơn dương khâu lại gọi là cadali. Tấm thảm với liều che phía trên, Ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy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 Vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gương, lọng, dép theo, khăn đầu, ngọc, phất Trần vải trắng có viềm thua dài. Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật.